các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net với trước mắt anh anh không còn cách nào tỉnh táo nữa đau quá đau đến không thở được rồi á lisa kiểu một tiếng đây là điện thoại cô vừa mới mua mà tiêu lang phong chống tay lên mặt bàn cố giữ vững cơ thể mình lấy nói được Nhã đình không ngừng văng bên tai anh cho dù tiêu lang phong biết tôi giá họa cho diệu tinh anh ta cũng sẽ không nhà đình tại sao em lại biến thành như vậy Tiêu Lăng Phong đau khổ cao mày Em biết rõ anh cưng chiều em đến như vậy Sao em có thể tàn nhẫn Làm tổn thương trái tim anh Sao em có thể lợi dụng tình yêu Và sự cưng chiều anh dành cho em Lăng Phong Nhìn dáng vẻ đau khổ của Tiêu Lăng Phong Ly thử mở miệng thăm dò Anh có ổn không Chuyện này Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên Đến đây chấm dứt Anh đã cắn chặt răng Cái gì Ly cho rằng mình đã nghe nhầm Tôi nói chuyện này đến đây chấm dứt Tiêu Lăng Phong lặp lại. Tôi không muốn có người nào khác biết chuyện này. Lý Sa chớp chớp mắt. Chẳng lẽ anh ta không định đi tìm đường gia đình hỏi cho ra nhé ư? Chuyện hèn hạ như vậy mà cô ta còn có thể làm. Thậm chí, xích chú đã hại chết diệu tinh. Tiêu Lăng Phong, không phải anh ta rất để ý diệu tinh sao? Nhưng Tổng Giám Đốc... Lý Sa, tôi nói lại một lần cuối. Anh ấy gần Lý Sa, cô ta lùi về sau theo bản năng cho đến khi cơ thể bị ép sát vào vách tường. Hôm nay... Cô chưa nói cái gì, tôi cũng không nghe thấy cái gì. Bên ngoài phòng làm việc, Diệu Tinh đưa tay lên, cuối cùng đã không còn sức lực, nặng nề rũ xuống, ngực cô vào phòng theo từng nhịp thở gấp gáp. Thì ra, thì ra anh ta đã biết, nhưng anh ta không hề nghĩ tới muốn trả lại công bằng cho cô, mà là muốn giúp đỡ nhà đình trôn vùi chứng cứ phạm tội. Kết, cửa phòng làm việc mở ra, lúc Lisa nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Diệu Tinh thì hoàn toàn giật mình. Cô ta vừa định nổi giận, nghĩ tới đây là phòng làm việc của Tiêu Long Phong thì cô ta đẻ nén, lừa giận ở trong lòng Diệu Tinh, cô làm sao vậy? Chưa bao giờ giọng của cô ta dịu dàng như thế này Nghe Lisa gọi Diệu Tinh, hô hấp của Tiêu Long Phong nghẽn lại, sao Diệu Tinh lại đứng ở cửa, cô ấy có nghe thấy gì không? Tầm mắt của anh đã bị Lisa che khuất Anh không thể nhìn thấy được mặt của Diệu Tinh Cô, cô tìm tầm giám đốc có chuyện sao? Cô ta cười khai một tiếng Vậy các người nói chuyện đi Cô ta nói xong, vội vàng chạy đi Rầm Tiếng đóng cửa vang lên Trái tim Tiêu Long Phong giống như đã bị kẹp vào trong cửa Anh chậm rãi ngừng đầu nhìn Diệu Tinh Lặng lẽ xiết chặt các ngón tay Có chuyện gì sao? Tiêu Long Phong cố ý nét chạy ánh mắt của Diệu Tinh Anh biết khi nào? Diệu Tinh hỏi Tin tức này quá đáng sợ, không thể nào ngờ Sự thật lại là đường nhà đình ăn bài tất cả mọi chuyện Tôi không biết cô đang nói cái gì Nếu như không có chuyện gì, bây giờ cô có thể đi ra ngoài rồi, tôi rất bận. Tiêu Lăng Phong nói xong, cúi đầu, bày ra dáng vẻ bận rộn. Tiêu Lăng Phong, tôi cũng là người. Giọng nước của Diệu Tinh cũng đã run dày. Tôi biết rõ em là người. Tiêu Lăng Phong ngừng đầu lên. Tôi còn biết em là người phố nước của tôi. Anh còn có nhân tính không? Diệu Tinh run run hỏi. Anh đã biết tất cả đều không liên quan đến tôi, mà anh còn có thể bình thản ngồi ở đây. Diệu Tinh hét lên Anh hoàn toàn không anh ấy sao Chuyện gì không liên quan đến em Tiêu Lăng Phong cố làm ra vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra Rõ ràng anh đã biết đường nhà đình ngày bấy hát hại tôi Nhưng anh lại làm như không xảy ra chuyện gì Tiêu Lăng Phong sao anh có thể làm như vậy Diệu Tinh quát lên Đánh vào người Tiêu Lăng Phong Em đủ chưa Tiêu Lăng Phong nắm đến cổ tay của Diệu Tinh chỉ Diệu Tinh em nói điên cái gì Em có chứng cứ chứng minh mọi chuyện Là do nhà đình làm không Những người liên quan đến chuyện đó Nên chết đều chết cả rồi Tiêu Long Phong gầm lên Tôi nghe rồi Diệu tinh nghẹn ngào Tôi đã nghe hết rồi Ngoại trừ những gì em nghe thấy Còn có chứng cứ khác sao Tiêu Long Phong đặt trà Diệu Tinh lên vách tường Em nghe thấy thì như thế nào Chỉ Diệu Tinh Ai sẽ tin lời em Lời nói của Tiêu Long Phong không nặng Nhưng lại giống như sấm sét Đánh nổ đầu óc của cô Cô không thể nào suy nghĩ được gì Đúng vậy Ai sẽ tin lời cô Vì vậy Diệu Tinh bình tĩnh một chút quá xúc động không có lợi với em Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói Vừa bén tóc của Diệu Tinh vừa ăn ủi Chuyện này đến đây chấm dứt Tiêu Lăng Phong Vậy tôi thì sao Diệu Tinh hỏi Cũng bởi vì tôi không có ai yêu thương Cho nên đã bị ước hiếp có phải không Đôi môi Diệu Tinh run lên vì giận Em đã nghĩ như vậy Thì tôi cũng không có cách gì Trong lòng Tiêu Lăng Phong đau xót Vô thức nén tránh em mắt của Diệu Tinh yêu Lăng Phong, anh còn là người sao diệu tình vừa khóc vừa hỏi lúc ban đầu chỉ cần một câu tố cáo anh đã làm ra những chuyện như vậy với tôi nhưng bây giờ thì sao đã có đầy đủ nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net